truyện dị thế lưu đầy tác giả dịch nhân Bắc edit papeta zombie cưỡi lợn đọc truyện nhà cỏ chương 291 lời hứa của ngô phu chiếc phi nhìn tòa thành huy nga kia trước đó anh ta đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh ta mới phát hiện mình đã đánh giá thấp bộ lạc nề rồi Tòa thành này chiếm một diện tích rất rộng, ngoại sông đào sóng cũng dập dềnh, tường thành cao đến mức phải ngửa đầu nhìn mà vẫn chưa chắc có thể thấy được bóng người đi lại trên đầu tường. Phỉ lực hít ngược một hơi, rất giật mình. Năm trước, khi bọn tôi rời khỏi đây, bọn họ vẫn còn đang đào đất ở ngoại thành, chỉ mới một năm rưỡi mà đã xoay ngoại tường thành ra hình ra dáng rồi. Anh nói, Thủ lĩnh của bọn họ là chiến sĩ thần huyết không chế đất cấp 4. Chiếc Phi thấp giọng hỏi, đúng vậy, bộ lạc của họ không quá 1.000 người. Nếu không tính người lung, có điều mùa đông năm trước, bọn họ giao dịch hơn 1.000 nô lệ từ ma Nhĩ càng, nhưng đều là phụ nữ và trẻ con vô dụng, mặt khác. Trước đó cũng có thám báo về báo tin rằng bọn họ lại đưa một đám nô lệ nữa từ sông lớn, nhưng nhìn chung vẫn là phụ nữ và trẻ con. Vĩ lật với đó, Vĩ nghĩ trăm triệu lần cũng không hiểu tại sao nếu trước kia cử nguyên thiếu phụ nữ thì đổi về nhiều nữ nô cũng xem như hợp lý, nhưng vì sao lần này vẫn là phụ nữ và trẻ con. Có khi nào bọn họ kiếm được chiến nô từ nơi khác, nhưng các anh không phát hiện ra không? vĩ lực không dám chắc Cũng có thể lắm Bọn họ có chi mặt người cửu phòng Người của tôi cũng không dám bay qua bên này Chiếc phi phút khẽ lông chiến thú dưới thân Muốn xây nên một tòa thành như vậy Chỉ trong một năm sử ngắn ngũi Vậy nô lệ của bọn họ phải có tới hơn 10.000 Không, hơn 10.000 vẫn chưa đủ dùng Tòa thành này không được xây từ đất Mà lại là làm từ gạch và đá Dù là gạch hay đá, đều cần có người vận chuyển tới từ nơi xa, đập ra, cắt khối. Động tĩnh lớn như vậy mà các anh không hề phát hiện à. Phỉ lực lắc đầu, chiếc phi nhìn tường thành vẽ mặt thâm trầm. Chắc chắn bọn họ có thứ gì đó mà chúng ta không biết. Anh nhìn tường thành của họ đi, Núi dưới vừa như đá tảng, lại vừa như hỗn hợp của những cục đá vụn dính lại với nhau tạo thành một bức tường đá trông như thiên nhiên làm ra. Bức tương đá này đã có từ lúc đầu rồi hay sao? Không có! Phỉ lực lại lắc đầu, sự bổ sung Có khi nào là do người cá cho bọn họ thứ gì không? Bộ lạc này có quan hệ khá tốt với tộc người cá Đại nhân ngại xem, trong sông đào của họ còn có chiến sĩ tộc người cá tuần tra Triết Phi dùng ánh mắt đầy vẽ thưởng thức nhìn những chiến sĩ người cá tuần tra trong sông Lòng thầm phỏng đoán sức chiến đấu của người cá Chẳng phải anh nói đoá phỉ Điện Hạ đã sống cùng bọn họ một thời gian à? Cô ta cũng không biết. Tuy đoá phỉ Điện Hạ từng sống với bọn họ một thời gian, nhưng theo như cô ta nói, cậu tư tế thiếu niên kia trông coi cô ta rất nghiêm khắc. Tuy cô ta thấy người cử nguyên say thành, nhưng chưa bao giờ cho cô ta tới nơi mà bọn họ làm gạch đá và xây dựng. Cô ta cũng từng hỏi bọn họ, cơ mà không có ai chịu nói cho cô ta biết, chỉ báo đó là thần lực của tư tế. Triết Phi suy tư một lát Dù người cá cho bọn họ vật liệu đặc biệt gì Thì bọn họ cũng không thể xây nhanh đến vậy Phỉ lực nhúng vai Gã cũng không nghĩ ra Triết Phi Có hai khả năng Thứ nhất, nếu bộ lạc này không có hơn 10.000 nô lệ Mà chiến sĩ thần huyết không chê đất lại chỉ có một mình vị thủ lĩnh kia Thì việc xây một tòa thành hùng vĩ như vậy Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Chứng tỏ thủ lĩnh của bộ lạc này không chỉ là cấp 4, sẽ có thể đã tới cấp 6, thậm chí là cấp 7. Không thể nào! vĩ lực cá kinh. Chỉ mới hơn một năm mà đã từ cấp 4 lên tới cấp 6. Cho dù hắn ta có phép tu luyện của chiến sĩ Thần Huyết, cộng thêm một lượng lớn nguyên tinh để hấp thu thì cũng không nhanh tới vậy được. Vậy chỉ có khả năng thứ hai. Khi Triết Phi nghĩ tới khả năng này, ấn tượng vốn có đối với cử nguyên đã hoàn toàn đổi mới Bộ lạc này không chỉ có một chiến sĩ thần huyết khống chế đất ít nhất cũng phải 5 người trở lên và năng lực đều không kém gì cấp bà. Vậy mà cô phỉ lực cũng trở nên thận trọng gã rất muốn nói rằng không có khả năng nhưng sự thật đang bày ra trước mắt Các chiến sĩ đứng sau triết phi cũng nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, ai nấy đều trầm mặt. Nếu bộ lạc này chỉ có 5 chiến sĩ không chê đất cấp 3 thì còn đỡ, chỉ sợ là khả năng thứ nhất. Lực sát thương của một chiến sĩ thần huyết cấp cao lớn tới cỡ nào? những ai chưa từng gặp chiến sĩ thần huyết cấp cao, căn bản khó mà tưởng tượng được. Đại nhân, năm trước, khi bọn tôi rời đi, bộ lạc này chỉ có một chiến sĩ thần huyết không chê đất. Tôi nghĩ cho dù sau đó bọn họ có người thức tỉnh Thì cũng không thể thức tỉnh một lúc 5 người trở lên Càng không thể thăng lên cấp 3 chỉ trong một năm rưỡi Triết Phi đột nhiên nói một câu ngoài lệ Các anh có chú ý tới hay không? Chiến sĩ phát hiện ra chúng ta Và sau khi đón chúng ta tới Cùng với chiến sĩ vào thành thông báo Hai người đều không có hình xăm chiến sĩ trên mặt hử Phi Lực cũng bắt đầu nhớ lại Đúng, thật là không có chú ý tới điểm này Triết Phi lại nói Những người chúng ta nhìn thấy hình xăm chiến sĩ trên mặt đều là dưới cấp 3 Vậy hai người không có hình xăm chiến sĩ kia là cấp mấy? Phỉ lực nuốt nước bọt Gãi phát hiện tin tình bán của mình chẳng những lạc hậu mà còn xuất hiện vấn đề lớn Đại nhân, lúc trước, các chiến sĩ họ đều có hình xăm trên mặt Ngay cả thủ lĩnh và tư tế bọn họ cũng có Nhưng anh đã không gặp bọn họ hơn một năm rồi, cũng không có được tin tức hữu dụng nào về bọn họ. Chiếc phi phê bên phí lực, hất hất cầm. Bọn họ tới kìa, chút nữa chúng ta sẽ biết được chuyện này là sao khác với ba người diệp hết tự coi mình là kẻ bề trên và ven mặt kiêu ngạo, đám người triết phi không hung hăng xông vào lãnh địa của cử nguyên khi đến biên giới giữa bộ lạc Đóa Phỉ và lãnh địa của Cửu nguyên. bọn họ liền tỏ ý hữu hảo của mình với chiến sĩ canh gác của Cửu nguyên rằng muốn ghé thăm cử nguyên. Sau đó, đám người triết phi không hề đi loạn, luôn theo sau chiến sĩ dẫn đường của Cửu nguyên thẳng đến khi được dẫn tới cửa thành tây. Bọn họ không phải chờ lâu khi Nguyên Chiến vẫn nghiêm mặt nhận được tin đã phán người ra đón. Hắc Kỳ và Ô Thần dẫn theo một đoàn người đến, cười thân thiện trước khi mở lời. Hắc Kỳ tiến lên giới thiệu thân phận của mình và Ô Thần, rồi hỏi thân phận của đoàn người Chiếc Phi. Xin chào các vị khách tới từ nơi xa, tôi là Hắc Kỳ, đây là đệ tử của tư tế đại nhân chúng tôi, Ô Thần. Thủ lĩnh và tư tế đại nhân bảo chúng tôi tới đón quý khách. Trước vì đã mắt nhìn Hắc Kỳ và ô thần, anh ta cũng không tức giận vì đối phương phái một thằng nhóc sẽ đón tiếp mình. Mà ngược lại, khi anh nhìn thấy hình xăm của chiến sĩ thần huyết trên mặt ô thần chỉ mới cấp 1. Nhưng còn nhỏ như vậy đã thức tỉnh năng lực, ở Tam Thành cũng không có được bao nhiêu. Nếu nói tới thần điện Tam Thành, chắc chắn là tiền đồ vô lượng. Hiện giờ lại nghe nói ô thần là đệ tử của tư tế, liền cảm thấy đứa nhỏ này có thân phận như vậy là đúng, một chút bất mãn trong lòng cũng bị đè xuống. Nếu đây là một bộ lạc bình thường, anh ta, đại tướng quân của thành là trời, tới đây mà thủ lĩnh về tư tế của bộ lạc không đích thân ra đón Dù anh ta có rộng lượng, thì thủ hạ của anh ta cũng sẽ cho bộ lạc này biết mùi một chút nhưng bộ lạc này không phải là một bộ lạc bình thường, ngay cả anh cũng bị quy mô to lớn của nó dọa sợ. Hơn nữa, anh ta nói ra phỏng đoán của mình trước đó, dù anh ta không dặn dò thủ hạ kỹ lưỡng thì bọn họ cũng sẽ không dám làm bừa. Tuy Triết Phi không trách cử nguyên thất lễ, nhưng anh ta vẫn không leo xuống khỏi chiến thú, ngồi ngay ngắn trên chiến thú cao lớn mà khẽ gật đầu với ô thần và hắc thị. Nói đơn giản một câu, Chiếc Phi, đến từ thành lạch trời, ta muốn gặp thủ lĩnh của các cậu. hắc kỳ khách sáng một ven, sơ tránh đường, thoải mái bảo đoàn người Chiếc Phi theo mình vào thành. Chiếc Phi không cảm thấy kỳ quái Ở Tam Thành, trừ phi là tình huống đặc biệt, chứ bình thường các xứ giả đều được tiến vào thành. Anh ta cũng không biết ba người dịp hát khi trước không được tiến vào cửa nguyên. Phi lực thánh ngược cửa nguyên cho bọn họ vào thành mà bộ dáng không có chút lo lắng hay sợ hãi gì, càng không có trột giả. Gã liền nghĩ phụ mất tích của đại tư tế chắc không có liên quan gì đến bộ lạc này. tòa thành rất trống trải. Đây là ấn tượng đầu tiên của Triết Phi sau khi vào ngoại thành. Người đi đường không nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít. Hai bên con đường rộng lớn được sang bằng là hai hạng cây Phía sau hạng cây có thể thấy những căn nhà nằm ngay ngắn chỉnh tề theo hạng Còn có thể nhìn thấy rất nhiều đồng ruộng Hình như anh ta còn thấy có chiến sĩ đang thao luyện Nhưng vì cách quá xa nên không thể nhìn rõ Bên trái hình như là nơi cư trú của người lùng Rất nhiều người lùng đang ra ra và vào ở đó Ấn tượng thứ hai là tòa thành này rất sạch sẽ Hoàn toàn không có sự dơ bẩn và hỗn loạn mà hầu như bộ lạc lớn nào anh ta từng đi qua cũng có. Có tham báo tiếng lên, nói nhỏ vào tay chiếc Phi một câu. Chiếc Phi gật gật đầu. Tòa thành này không có mùi hương mà ba người dịp hát để lại. Rất có thể đại tư tế chỉ tới bên ngoài bộ lạc rồi rời đi. Có điều, tại sao đại tư tế không vào thành? Ông ta thấy một tòa thành to như vậy mà không muốn tìm hiểu sao. Đúng lúc này, ô thần ngẩng đầu, nở một nụ cười hàm hậu. Khoảng thời gian trước cũng có sứ giả đến từ thành lạc trời, cơ mà khi ấy thủ lĩnh và tư tế bọn tôi đều không có ở bộ lạc, chỉ có sân thần đại nhân thôi. Thủ lĩnh và tư tế tới bộ lạc Ma Nhĩ Càng ở Trung Du sông lớn để tham gia phiên trợ giao dịch đầu xuân của bọn họ. Ba vị đại nhân kia nghe nói vậy, bằng họ vốn còn định vào thành dạng một vòng, nhưng sân thần đại nhân không muốn cho người lạ vào. Tư tế đại nhân không có ở bộ lạc nên không có ai chấn an được ngại. Nên sau khi ba vị đại nhân kia nói chuyện với sân thần đại nhân rồi cũng không nhất quyết đò vào nữa, chỉ giao dịch với chúng tôi để bổ sung chút thức ăn, rồi bảo là cũng muốn xuống Chung du sông lớn một lần. Xem ra, con chim mặt người kia rất mạnh. Lợi ô thần nói xóa đi chút nghi phấn cuối cùng trong lòng Triết Phi Anh ta có ấn tượng rất tốt với cậu thiếu niên mắt một mí này Không kêu, không phội, nụ cười ham hậu Vừa thấy liền biết là một cậu nhóc thành thật Các cậu thường xuyên giao dịch với bộ lạc ở Trung Du sông lớn à? Không, mùa xuân hôm đó là lần đầu tiên Do năm trước, người ma nhảy càng tìm tới chỗ chúng tôi Mời chúng tôi đi, nên chúng tôi mới đi các cậu giao dịch cái gì với ma nhĩ cạn? Triết phi ôn hòa hỏi. Bồ lạc chúng tôi vừa mới say xong, thiếu thốn nhiều thứ nên giao dịch một ít gia thú, xương cốt, thảo dược và một ít rau dại. Và ăn dệt các cậu mặc trên người cũng là giao dịch từ ma nhĩ cạn. Ô thần lắc đầu kiêu ngạo nói: không phải, đây là thứ mà tư tế đại nhân dạy cho chúng tôi làm. Vậy à? Chiếc Phi cũng càng lúc càng tin cái suy đoán cậu tư tế thiếu niên kia đến từ thần điện nào đó trong tam thành. Hắc Kỳ chen vào nói Quý khách, phía trước là nơi cư trú của chúng tôi dành cho khách. Trước hết để tôi dẫn các anh vào. Các anh đi đường xa đến đây, ác hẳn rất mệt mỏi. Tôi sẽ cho người nấu nước nóng để các anh tắm rửa, rồi làm một ít thức ăn ngon cho các anh. Chiếc Phi ghiềm chiến thú lại Không cần Không cần ta muốn gặp thủ lĩnh và tư tế của các cậu ngay bây giờ. Hắc kì không cử tuyệt, chỉ hỏi. Có thể hỏi quý khách tới cử nguyên chúng tôi có việc gì không? Muốn giao dịch hay chỉ là đi ngang qua? Triết Phi găng từng chữ một nói. Ta muốn gặp thủ lĩnh của các cậu. Hắc kì đúng mực nói. Thủ lĩnh của chúng tôi bận rất nhiều việc. Không thể cứ mỗi một người khách tới ngày ấy đều phải ra đón quý khách. Có thể nói cho chúng tôi biết các anh tới cửa nguyên chúng tôi có việc gì không chiếc phi nhớ mày, thủ hải của anh ta cũng có chút tức giận Ô thần đẩy Hắc Kỳ một cái nhẹ ra vẽ thật ngại quá, nói Vị đại nhân này, Hắc Kỳ khá là thẳng tính nhưng anh ấy là người tốt Anh ta muốn hỏi cho rõ ràng cũng là vì sợ thủ lĩnh trách cứ, mong đại nhân thông cảm Vẽ mà của chiếc phi có hơi dịu lại Cậu đi nói với thủ lĩnh của các cậu rằng Thành là trời đang tìm kiếm bộ lạc lớn để hỗ trợ mình ở nơi hoàng giả. Nếu hắn có ý thì bảo hắn tới gặp ta. Hắc Kỳ lại muốn nói cái gì đó nhưng bị ô thần cướp lời trước. Được, đại nhân, tôi sẽ truyền lại lời của ngài. Phía trước là nơi đại khách, mời các anh tới đó nghỉ ngơi trước đã, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Anh Hắc Kỳ, anh dẫn người tiếp đãi chư vị sứ giả này đi. Hắc Kỳ gật đầu Yên tâm Ngay sau đó Làm tư thế mời với đám người chiếc phi Chiêu vị Mời đi theo tôi Ô thần trở về Liên thuộc lại một cách kỹ càng tỉ mỉ Còn khen Hắc Kỳ rất cơ trí Xem ra Hai người phối hợp không tồi. Nghi mặt rất vui Khi mình không nhìn lầm người Quả nhiên Hắc Kỳ là một người thông minh Sau đó Khen ngỡ nhóc ô thần một hồi Lưu Chiến hỏi Cậu cảm thấy tên Triết Phi kia nói vậy là có ý gì? Nghi mặt Đơn giản là cảm thấy bộ lạc chúng ta có giá trị lợi dụng Nên muốn khiến chúng ta trở thành bộ lạc phụ thuộc thành lạch trời Cậu nghĩ sao? Nghi mặt Trầm ngâm một lát rồi nói Trước tiên không nên cử tuyệt anh ta nhưng cũng không ngại tiết lộ một chút mối thân mật giữa chúng ta và Thành Bạch Hy. Ô thần ngầm hiểu. Sư phụ, ý ngài là giả bộ như chúng ta là bộ lạc phụ thuộc của Thành Bạch Hy sao? Không phải là phụ thuộc, mà là bạn, bạn tốt. bằng họ không tin thì có thể dẫn đi gặp ba vị người sáng Tóm lại, chỉ tiết lộ mơ hồ thôi, rồi để bọn họ tự đoán. Nguyên Chiến nói. Một khi chúng ta trở thành bộ lạc phụ thuộc của chúng, chỉ sợ chúng sẽ cho rằng chúng ta là hung thủ giết đại tư tế của chúng đầu tiên. Cho nên cứ những mồi anh ta, chỉ đồng ý giao dịch, rồi giả bộ như sau lưng chúng ta có chỗ giữa cứng, vì thế, tôi tạm thời không ra mặt để giữ sự thần bí. a chiến, một mình anh đi gặp họ, nhớ mang theo mặt xác, các chiến sĩ thủ lĩnh khác thì dặn bọn họ mang theo cốt khí. Đến lúc đó chỉ sợ chúng sẽ càng muốn gặp cậu. Vậy anh nói tôi đã trở về thần điện. Anh ta gặp anh chắc sẽ không dám ra tay làm bậy. Trước tiên cứ lừa bọn họ đã rồi tính sau. Nguyên Chiến dẫn người đi gặp Triết Phi, nghiêm mặt thì đi kiểm tra tình hình của thâm cấp. Hai ngày trước hắn bắt đầu giúp thâm cấp thức tỉnh năng lực thận khuyết. Hôm nay là thời điểm mấu chốt cho ra kết quả. Trên đường đi, vô quả bỗng nhiên đỉnh đỉnh bụng hắn. Không ổn, phần thân của ta bị phát hiện rồi. Nghi mặt dừng bước chân, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Phần thân không có ý thức, không thể khống chế được năng lượng của mình, dễ tìm hơn ta nhiều. Mấy tên vu giả đó có năng lực tiên đoán và tiền phật, nên sẽ dựa vào năng lực và phần thân của ta thả ra để tìm kiếm nơi chính xác mà ta đang ở. Vậy bọn chúng phải mất bao lâu để phát hiện ra đó là đồ giả? Không biết, cần phải xem xem bọn chúng hiểu được bao nhiêu về ta. Mặt khác, ta tách rất nhiều năng lượng ra ngoài Nên bây giờ không thể che giấu năng lượng của mình Nếu để lỗ phu quả đó tìm đến phụ cận Bọn chúng sẽ không như dịp hách nữa Sẽ không đần tới mức ta ở ngay trước mắt mà không nhận ra Bà phải cẩn thận đó Nghi mặt ngửa mặt lên trời thở dài Mới bình yên được bao lâu mà đã có việc phải lo rồi Chẳng trách mấy người bên trên đều già sớm Nếu... Ba mang mày chạy khắp trốn, thì bọn chúng có dễ dàng tìm ra mày không? Cậu đứng ở đây nói chuyện một mình cái gì vậy? Một giọng nam lưỡi nhát nhưng đầy quyến rũ vang lên ngay bên tai nghiêm mặt Cái hồ cho người cá ở đằng sau nhà cậu đã làm xong rồi đó Chừng nào thì cậu thực hiện lời hứa của mình đây? Nghiêm mặt sơ sơ lỗ tai hơi nhột của mình Thật ra, tôi rất muốn thực hiện lời hứa của mình, nhưng anh không đưa người cá tới, thì sao tôi giúp được chứ? Ai biểu, bọn họ không tin cậu. Ngưu vô cười khẽ, rồi đột nhiên thu tiếng cười lại. Đi cùng ta, có một người cá vừa mang thai không bao lâu, tình huống hiện đang rất nguy hiểm. Ta không thể khuyên cô ấy từ bỏ đứa bé nên chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Anh không thể kéo dài được nữa nên mới tới tìm tôi đúng không? Nếu cậu có thể cứu được đứa bé ấy, chỉ cần cậu có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề sinh non của người cá, thì khi cậu và Nguyên Chiến không có ở cửa nguyền, ta sẽ giúp cậu bảo vệ tòa thành này. Nghiên mật động tâm Hết chương 291 Chương 292 Giải quyết vấn đề sinh non Trong hồ người cá, ở một góc cửa thành đông Kỳ thật là khu trung tâm trong cái vòng tròn của con sông tạo nên Cũng chính là đường sông mà nghiêm mặt và nguyên chiến mở rộng ở sau nhà Có đường ngầm nối liền với hồ thanh uyên ở cửa thành đông Trước tiên, mượn địa bàn của cậu Về sau, ta sẽ xây hồ trên đảo Không để họ quấy rầy cậu nữa Ngô phu thấy nghiêm mặt nhìn về tên người cá trên bờ Lập tức giải thích Không sao, nơi này rất rộng tôi cũng không cần có nhiều đường đi nghe mặt tỏ vẽ mình không để bụng nhanh chân bước đến bờ hồ ở nơi đó có một nữ người cá đang được một nam người cá cường tráng ôm vào trong lòng vẽ mặt nữ người cá đầy đau đớn hai mắt nhắm nghiền như đang hôn mê ngô vô xuất hiện bên cạnh nữ người cá dịu dàng sờ sờ tóc cô ta không thể để cô ấy tỉnh lại những người cá khác cũng hành lễ với hắn trong mắt nam người cá đầy đau thương đại vu để tư tế tổ thần kiểm tra cho bạn đời của anh nào nghiêm mặt gọt đầu bảo nam người cá thả lỏng sau đó cầm lấy cổ tay nữ người cá bắt mặt da người cá hơi lạnh sờ một lát cũng không thấy ấm lên nhưng mặt đoán rất có thể người cá là động vật biến nhiệt hoặc là động vật máu lạnh nhưng bậc họ lại không cần ngủ đông hay ngủ hạ Có lẽ nhiệt độ như vậy là để bọn họ giảm bớt số năng lượng tiêu hao khi hoạt động, để nhiệt độ thân thể thay đổi theo nhiệt độ của môi trường xung quanh. Còn về phần nhiệt độ ổn định rốt cuộc có phải một kiểu tiến hóa hay không? Đó là vấn đề mà kiếp trước hắn tranh luận không ngừng với các nhà nghiên cứu khác. Không phải động vật máu lạnh lúc nào cũng toàn thân lạnh ngắt, tỉ như một loài cá nào đó. Trong thân thể chúng nó có một bộ phận mang nhiệt lượng cao hơn những bộ phận khác, để vận chuyển đủ năng lượng cho đại não hoặc bộ phận đặc biệt nào đó. Ngay mặt buông cổ tay nữ người cá ra, rồi bảo nam người cá bế nữ người cá lên bờ, tỏ ý muốn khám bụng cô. Nam người cá nhìn về phía Ngu Vu, Ngu Vu gật đầu với anh ta. Sau đó, nam người cá không yên lòng lắm mà bé người yêu ra khỏi nước Nghi mặt vương tay sờ cái bụng hơi nhô lên của nữ người cá Thật thú vị, người cá sinh con chứ không phải đẻ trứng Nhưng bọn họ lại là động vật máu lạnh Có điều, bụng nữ người cá rõ ràng có nhiệt độ cao hơn các bộ phận khác trên thân thể cô không ít Nghi mặt tiện đà kiểm tra tình trạng xuất huyết ở sản tạo của nữ người cá Rồi hỏi nam người cá vài vấn đề Hắn vốn dĩ định thi triển thuật chăm cứu, nhưng hắn không am hiểu tuyến năng lượng và mạch máu của người cá cho lắm, nên không dám hạ chăm. Có người cá nào mang thai không, ít nhất phải tìm thêm hai người đang mang thai nữa, cùng với vài nữ người cá thành niên chưa mang thai. Ngu phu nhíu mày, cậu chỉ cần trị cho cô ấy. Nghi mà không khách khí cắt ngang lời y. Tôi chưa từng trị liệu cho người cá. Người cá có ít nhất một nửa khác với nhân loại. Anh tưởng tôi có thể tùy tiện đưa ra kết luận sao? Bảo người đưa họ đến đây để chứng minh một vài sự đoán của tôi. Nếu không, lỡ tôi đoán sai thì anh chịu trách nhiệm nha. Ngu vương nghẹn hỏng. Người cá mang thai rất quý báu. Bọn ta không thể để các cô ấy lên mặt hồ. Tôi cần gặp những người cá mang thai khác. nhưng mà không cho phép cử tuyệt. Ngu vừa nhìn vẻ mặt của hắn rồi bảo Lạp Mông. Đưa hai người cá đang mang thải tới. Nếu trưởng lão hỏi thì nói rằng ta đã đồng ý. Trưởng lão không yên tâm cũng có thể đi theo. Vâng, Lạp Mông lập tức lặng xuống hồ. Mặt khác, anh giúp tôi thu thập một vài thông tin. Những cái này đều là thứ giúp tôi tìm ra nguyên nhân sinh non và không dễ đậu thai của các anh. Vẻ mặt nghiêm mặt rất nghiêm túc. Từ trước đến nay Hắn vẫn luôn nghiêm túc và cẩn thận trong nghề Cậu nói đi Thứ nhất Vùng biển mà trước khi các anh sinh sống Sau bao nhiêu So với Hồ Thanh Uyên thì trên lại như thế nào Thứ hai Nhiệt độ dưới đáy biển lạnh Hay là đáy Hồ Thanh Uyên lạnh Thứ ba Khi các anh sống ở biển thường ăn hoặc thích ăn những thứ gì Ở Hồ Thanh Uyên có hay không Nếu có Mang tới cho tôi xem thử Thứ tư Thai phụ của các anh có ăn kiêng hay không? Nghĩa là khi mang thai thì không ăn cái gì, hoặc phải ăn cái gì. Thứ năm, thai phụ của các anh có giao phối với bạn đời trong lúc mang thai hay không? Có người sinh non trong khi hoặc sau khi giao phối hay không? Có nhiều không? Thứ sáu, thai phụ có nơi chuyên dùng để ở khi sinh sản không? Các cô khi mang thai có cần thay đổi môi trường sống không? Ngô Vu đã buồn sâu vấn đề sinh sản của người cá nhiều năm Y vừa nghe những vấn đề mà Nghi mặt nêu ra liền cảm thấy rất đáng tin Tư tế nhỏ không có lừa gạt Y Trước kia, Y đã từng nghĩ môi trường ở biển không thích hợp cho người cá sinh sản Mới vất vả đưa tộc người cá của mình tới hồ thanh uyên Thức ăn, nhiệt độ, môi trường, hoạt động, còn gì nữa Nghi mặt trầm tư một lát Có nữ người cá nào thay đổi tính cách trước và sau khi mang thai không? Các anh hẳn là có thuốc dùng để giữ thai hoặc an thai đúng không? Mang lại đây cho tôi xem, tôi muốn phân tích thành phần trong đó Anh phải nói cho tôi biết công dụng như thế nào Tỉ nhiên mang thai bao lâu thì uống mới hữu hiệu Tình huống như thế nào mà khi uống sẽ hoàn toàn không có hiệu quả ngưu vô đồng ý hết Nghi mặt lại nhìn nam người cá kia Tôi có vài câu hỏi, anh nhất định phải trả lời đúng sự thật, giấu giếm tôi sẽ chỉ tổ khiến bản đời anh lâm vào nguy kịch, đứa trẻ sẽ không cứu được nữa. Câu hỏi đi, chỉ cần không gây nguy hiểm cho tộc chúng tôi, tôi sẽ không giấu giếm cậu bất cứ điều gì. Nam Ngư Cá nói Anh biết nguyên nhân mà bạn đời anh sinh non không? Trước khi cô ấy nói mình không khỏe, cô ấy đã làm cái gì, ăn cái gì, cảm xúc có biến hóa gì hay không? Nam người cá nhớ lại Bởi vì người cá không dễ thụ thai Khi có thai sẽ rất cẩn thận Lúc phát hiện có thai Chúng tôi đã đưa bạn đời của mình Tới chỗ ở của trưởng lão Ngu vu nói Trưởng lão là người từng sinh nhiều đứa nhất Bà phụ trách chăm sóc Những người cá có thai Thẳng đến khi họ sinh Vậy là thai phụ của các anh Cùng sinh hoạt trong một môi trường Thức ăn cũng giống nhau Không Các cô có bạn đời ở cảnh, thức ăn của các cô phần lớn là do bạn đời của mình mang tới. Vậy trước kia anh cho bạn đời của anh ăn gì? Nam ngư cá vội vàng đáp. Là những thứ mà lúc bình thường em ấy ăn, có khi là những thứ sống trong nước như cá nhỏ, tôm nhỏ, có khi là trái cây hái trên đảo. Chút nữa anh lấy mỗi thứ một chút lại đây cho tôi. Được. Cô ấy cảm thấy không thoải mái sau khi ăn xong hay còn làm cái gì khác Vẽ mặt của nam người cá liền đầy đau khổ Khi đó em ấy nói bụng hơi đau, muốn tắm nắng một chút Tôi liền đưa em ấy lên mặt hồ, nhưng tắm nắng chưa được bao lâu Em ấy liền, liền Các anh tắm nắng ở đâu? Có phải là nơi mà thai phụ của các anh thường tới không? Chút nữa đưa tôi qua xem thử Được Trước khi tắm nắng, cô ấy ăn cái gì? Còn làm cái gì nữa không? Nghi mặt hỏi kỹ càng hơn. Có phỏng đoán đối với bệnh trạng của người cá mang thai thì sẽ tìm được nguyên nhân gây sinh non và khó thụ thai. Nhưng dù có đoán ra được, cũng không có nghĩ hắn sẽ trị được. Đầu tiên, thuốc thang mà hắn đang có để giữ thai và ăn thai không nhiều lắm. Hơn nữa, chủ yếu đều dùng cho con người, có hiệu quả đối với người cá hay không. Thậm chí liệu có biến thành thuốc độc hay không, hắn cũng không biết. Cho nên hắn phải phân tích từ thức ăn hàng ngày của người cá và thuốc mà ngu vu cho họ dùng. Tìm ra thứ có hại và có lợi, rồi dùng phòng thí nghiệm để giải quyết kiểm tra người cá đang đang thai để cơ sơ đồ mạch máu và tuyến năng lượng của đối phương. Tìm ra ổ bệnh, rồi xem xem có thích hợp để chăm cứu hay không. Cuối cùng là phân tích và chế tạo thuốc an thải thích hợp cho người cá. Tôi muốn đưa cô ấy đến thần điện một chuyến. Thần điện Hai mắt ngu vu lé lên một tia sáng. nghiêm mạc Tôi không phải thần, ngay cả anh cũng không có cách, thì sao tôi liếc một cái, hỏi một câu liền giải quyết được. Tôi phải tới gặp tổ thần xin ngại, nếu ngài cho tôi một chút gợi ý. Nói không chừng, tôi có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Yên tâm, cô ấy sẽ không chết, dù là trường hợp tệ nhất thì cũng chỉ giống như hiện giờ mà thôi. Nam người cá không yên lòng muốn đi theo Nghi mặt dùng ánh mắt Anh cảm thấy có thể à Liết nhìn ngưu vụ lắc đầu với nam người cá Nơi như thần điện Ngay cả y cũng ngại mở miệng đòi nghi mặt dẫn tới Trước khi đi thần điện Các anh phải đưa thức ăn và thuốc Mà thai phụ ăn tới đây cho tôi Được Ta sẽ kêu bọn họ đi chuẩn bị Trong lúc đó Ta dẫn cậu tới chỗ thai phụ tắm nắng Sau đó, Nghiêm Mặt được Ngô Phu dẫn tới một hòn đảo nhỏ trong hồ. Hắn đi dạo một phòng, nhặt vài hòn đá mà thai phụ hay nằm trên đó, rồi hái một ít thực vật ở phủ cận. Chờ khi Lạc Mông đưa đồ mà Nghiêm Mặt muốn tới, Nghiêm Mặt liền kêu người báo tin cho Nguyên Chiến, nói 3 giờ chiều 5 ngày sau hắn sẽ trở về, rồi đưa nữ người cá đang hôn mê kia vào phòng thí nghiệm. Giữa chân, Nghiêm Mặt có trở ra một lần. Khiến hai nữ người cá mang thai khỏe mạnh và nữ người cá thành niên mà Ngu Vu đưa tới chìm vào hôn mê, rồi mới mang đến phòng thí nghiệm. Lần này hắn phải trả cái giá lớn, Năm người cá vào phòng thí nghiệm phải cộng thêm 5.000 điểm. Cái này còn chưa tính tới điểm cặn bẻ khi hắn sử dụng công cụ trong phòng thí nghiệm. Có điều, nghĩ đến lời hứa của Ngu Vu còn có niềm hứng thú của bản thân hắn dành cho người cá, nên không cảm thấy số điểm đó có gì quá đáng. Kỳ thật, công việc ra quét và phân tích không cần đến 5 ngày nhưng nghi mặt muốn khiến đám người cá và ngu vô cảm nhận được hắn đã vất vả như thế nào nên mới kéo dài thời gian. Đương nhiên, 4-5 ngày này không phải đơn thuần chỉ là kéo dài thời gian. Nghi mặt nhờ có dụng cụ trong phòng thí nghiệm mà tổng hợp được thông tin cùng số liệu về thân thể người cá, cực kỳ kỹ càng và tỉ mỉ, phân tích thức ăn và thuốc mà người cá đưa cho. Sau đó đối chiếu với những người cá khác, Nghi mặt đã hiểu được nguyên nhân nữ người cá kia sinh non rồi. Mà chỉ cần tìm được nguyên nhân, các vấn đề còn lại không còn khó nữa, ít nhất thì hắn cũng có thể giữ được đứa con của cô người cá trước mắt này. Cuối cùng, nghi mặt sử dụng cả hai biện pháp là thuộc chăm cứu và phối thuốc, bảo vệ được nữ người cá lẫn thai nhi. 3 giờ chiều 5 ngày sau, Nghi mặt ra khỏi phòng thí nghiệm, bạn đời và người nhà của cô người cá kia đều đang chờ ở bên hồ, vừa thấy hắn liền trồi lên mặt nước. Ngưu phu cũng chạy tới. Sao rồi? Tổ thần nói sao? Tôi có cách giữ được thai nhi và cả thai phụ, nhưng những thứ khác thì cần phải có thời gian. Nghi mặt giao nữ người cá lại cho Ngưu phu và người bạn đời đang đông nóng của cô. Ngưu phu sửng sốt, nhưng không hiểu ý nghiêm mặt lắm. Nam người cá vội vàng hỏi Đạt toa sao rồi? Đứa bé... Nghiêm mặt gật đầu, vừa nói một câu bảo vệ, liền thấy tay phải mình sáng lên, vòng sáng chói mắt này nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn. Lúc này, nguyên chiến vừa đi tới, thấy thân thể nghiêm mặt bỗng phát ra tia sáng kỳ dị sờ ngã xuống. Ngô vua và nhóm người cá đều khiếp sợ. Ngô vua hồi thần lại nhanh nhất, vội vàng tóm lấy nghiêm mặt. Bọn họ đều thấy phần sáng đột nhiên toát ra từ người nghiêm mặt, cũng thấy nghiêm mặt ngã xuống. Nguyên Chiến gầm lớn một tiếng, phọt nhanh tới, khó khăn lắm mới kịp thời đỡ được thân thể mềm hoạt của nghiêm mặt đang ngã xuống. Các người làm cái gì? Nguyên Chiến ôm nghiêm mặt vào lòng, điên cuồng gầm lên với nhóm người cá. Từ từ, cậu đừng xúc động. Dù ngu vu có thể ngăn được Nguyên Chiến, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn được một chiến sĩ không chế đất tới cấp 7 gần tới cấp 8 nổi điền đầu. Bọn ta không có làm hại cậu ấy. Cậu cũng biết cậu ấy đưa người của bọn ta tới thần điện. Cậu ấy chỉ vừa trở ra mới nói được hai câu liền ngất xỉu. Bọn ta cũng không biết mọi chuyện là sao. Có lẽ tổ thần đang triệu hoáng cậu ấy chẳng. Ngưu phục phổi trấn an nguyên chiến sư kiểm tra nữ người cá. Khi y phát hiện thân thể nữ người cá đã tốt lên, thai nhi cũng an toàn, lập tức mừng như điên. Tư tế nhỏ thật sự bảo vệ được đứa bé sắp mất mạng này. Hơn nữa, mới nãy tư tế nhỏ Đã nói cái gì với y Có phải cậu ấy đã tìm ra cách bảo vệ Thai nhi của người cá không Y không nghe lầm, đúng không Ngu vu nói tin tức tốt Này lại cho bạn đời của nữ người cá Nam người cá kia cũng nghe tháng nghi Mặt nói hai chữ bảo vệ Nhưng anh vẫn còn có chút hoài nghi Thẳng đến khi nghe ngô vô chứng thực Liền vui tới bật khóc Ôm chặt lấy bạn đời mình Đại vu Sao đạt toa vẫn chưa tỉnh Là do vu lực của ta khiến cô ấy chìm và giấc ngủ sâu, sẽ tránh làm kinh động cô. Anh mau đưa người tới chỗ trưởng lão đi, chút nữa ta đi qua tìm các anh. Ngưu vu còn phải trấn an Nguyên Chiến, mắt công cái tên này lại nổi điên. Hơn nữa, Y cũng lo lắng cho tư tế nhỏ. Nếu nói trên đời này ngoại trừ Nguyên Chiến và người cử Nguyên, ai không muốn thấy nghi mặt xảy ra chuyện nhất, đó chính là Y. Y vất vả lắm mới tìm được một phu giả có lẽ có thể giải quyết được vấn đề sinh dục của người cá Sao có thể để cậu ấy cứ như vậy mà ra đi Nguyên chiến bế nghiêm mặt lên, hung giữ trừng ngu vu Mày tốt nhất là cầu nguyện cho tổ thân phù hộ mặt của tao để cậu ấy không xào hết Để ta xem thử, đừng trừng ta, ta có thể lấy linh hồn mình ra thề, ta tuyệt đối sẽ không hại cậu ấy Cậu không phải vô giả, giao cho ta, ít nhất ta còn có thể xem xem thân thể cậu ấy có khỏe mạnh hay không. Ngu vu chia tay, nét mặt hiếm khi đài vẽ chân thành như lúc này. Nghi mặt thì không biết người bên ngoài vì hắn đột nhiên hôn mê mà nháo nhào tới cỡ nào. Nguyên chiến và ngu vu còn suýt đánh nhau tới lòng trời lỡ đất. Lúc này, hắn bị kéo đến một không gian trống trải, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh là bóng tối mịt mờ, nhưng nơi này còn có một thứ ánh sáng mỹ lệ. Trước mắt hắn hiện ra sách hướng dẫn, các trang sách lúc thì tản ra, lúc thì dính lại với nhau, làm người ta có cảm giác như nó đang chịu đựng sự đau đớn nào đó. Cuối cùng, sách hướng dẫn không tản ra nữa mà ổn định lại như ban đầu, mở ra một trang. Trên trang sách hiện lên một đoạn thống kê số liệu và một thông báo. Rốt cuộc cộng tới. nhưng mặt đã sớm chờ phần thống kê này, không ngờ phải đợi đến ngày hôm nay sách hướng dẫn mới có phản ứng. Lạ thật, sớm không tới, trễ không tới, sao lại tới ngay lúc này? Chẳng lẽ trong năm ngày này, Nguyên Chiến lại làm cái gì tạo ra phản ứng dây chuyền nào đó, đủ để sách hướng dẫn giảm điểm cho hắn? Có điều, dù là thế, vậy sao hắn lại bị kéo đến đây Trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy Có rất nhiều số liệu, tất cả đều là số liệu thống kê Những khi hắn cứu người Thì chuyện chính xác và giáo dục trong khoảng thời gian này Tích lũy tới bây giờ mới được giảm điểm Những nô lệ giao dịch tự ma nhĩ càng Giảm cho hắn chừng 60.000 điểm Cứu tộc Diêm Sơn giảm chừng 20.000 điểm Tộc cách lan mã và số người nguyên tế còn sót lại từ nguyện gia nhập bộ lạc giảm thêm gần 40.000 điểm nữa. Thuyết phục được Sơn Tiêu, hóa thù thành bạn, tránh được một cuộc chém giết giảm tròn 10.000 điểm. Tổng điểm cẳng vã mà lúc trước hắn giảm được là 1.120.843 điểm, bây giờ biến thành 1.254.468 điểm. Thông báo đi kèm theo con số này cũng giống như trước kia, nhưng nội dung hiển thịt kế tiếp lại làm hắn rất kinh ngạc. Kẻ lưu đầy, cứu hơn 1.000 người thoát khỏi thân phận nô lệ, đạt tới thành tựu thánh nhân cấp 1. Kẻ lưu đầy có được sự trung thành và tín ngưỡng của hơn 1.000 người, đạt tới thành tựu thánh nhân cấp 2. Mở ra hệ thống tính điểm tín ngưỡng, phương pháp sử dụng điểm tín ngưỡng. Chú ý 1 Điểm tín ngưỡng có thể dùng để giảm bớt giá trị cản bã, cũng có thể dùng để cứu sống vật hoặc tự cứu mình, còn dùng đa dạng. Chú ý 2, có được tín ngưỡng của hơn 10.000 người, sẽ đạt tới thành tựu thánh nhân cấp 3. Điểm cản bã giảm được mai sau sẽ nhân đồi, mong kẻ lưu đầy không ngừng cố gắng, để sớm ngày đạt tới thành tựu. Dân cư của bộ lạc mà kẻ lưu đầy xây dựng đã hơn 4.000 người. Vừa qua quy mô bình thường của một bộ lạc trong thế giới này, sách hướng dẫn mở ra cho kẻ lưu đày hình thức thưởng phạt tiêu chuẩn của lãnh đạo. chú ý một, sau này trừ phi kẻ lưu đày hạ mệnh lệnh trực tiếp. điểm cặn bã do người có hành vi ác tạo ra sẽ không tính cho kẻ lưu đày, nhưng nếu kẻ lưu đày trực tiếp hạ lệnh, điểm cặn bã do người có hành vi ác tạo ra sẽ nhân đôi và tính cho kẻ lưu đày. Nếu ba đoạn thông báo này làm nghiêm mặt cảm thấy kinh ngạc, vậy thông báo sau đây mới là thứ làm hắn vô cùng khiếp sợ và khó hiểu. Kẻ lưu đài dựa vào kiến thức của bản thân và sự cố gắng không ngừng, giải quyết được vấn đề kéo dài nòi giống cho sinh vật trí tuệ, người cá của thế giới này, mức độ ảnh hưởng sâu so xa lên tới 35%, giảm 3 triệu 500 ngàn điểm. Nghi mặt hương phấn nghĩ nếu hắn có thể giải quyết triệt để vấn đề khó sinh của người cá Vậy có phải điểm cặn bã sẽ lập tức giảm tới 10.000 điểm không? Nhưng thông báo tiếp theo của sách hướng dẫn đã cảnh tỉnh hắn Tộc người cá có thực lực cường đại, đứng đầu chuỗi thức ăn, sự khó khăn trong việc kéo dài nòi giống vốn phù hợp với quy tắc phát triển của tự nhiên. Nếu kẻ lưu đầy giải quyết triệt để vấn đề này, sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho các sinh vật khác có cùng môi trường sống với người cá. Trước mắt, sức ảnh hưởng chỉ mới ở mức khó xác định, không thể dự đoán mức lợi và hại cho thế hệ kế tiếp. Vì tính rủi so, kẻ lưu đầy không bị tăng điểm cặn bã. Nhưng kẻ lưu đày phải nhận trừng phạt để ngày sau có suy nghĩ toàn diện hơn Nội dung trừng phạt Già yếu Thời gian thi hành 350 ngày Cái đệt Vậy mày cho tao tới thế giới này Chẳng phải cũng ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của nó sao Tao là bác sĩ Thấy người bệnh thì đương nhiên phải chữa trị Xài cái gì hả Nghi mặt tức muốn chết Sách hướng dẫn không trả lời hắn Nhưng thông tin nó hiển thị kế tiếp như đang trả lời hắn vậy Kẻ lưu đày giải quyết một phần vấn đề kéo dài nòi giống của tộc người cá. Sách hướng dẫn mở hình thức cứu giúp sinh vật trí tuệ cho kẻ lưu đày. Sau này, nếu các sinh vật phi nhân loại hoặc sinh vật trí tuệ cần cầu cứu kẻ lưu đày, Kẻ lưu đày không được phép từ chối, phải cố gắng hết sức để trợ giúp, trừ phi lực bất tòng tâm. Nếu không, giá trị cản bã sẽ nhân 10. Nhưng nếu cứu người thành công, điểm cản bã sẽ được giảm gấp đôi. Nghi mà cạn lời một lúc lâu Ê, tốt xấu gì Tao cũng giảm một lần được nhiều điểm cẳng bả như vậy Ngoại trừ cái điểm tính ngưỡng chó má kia Một phần thưởng cũng không có à Đừng nhỏ mọn như thế chứ Không ai thêm để ý tới hắn Có lẽ sách hướng dẫn đã thông báo xong Nên đá hắn văng ra khỏi không gian Trừ khi nghe mặt tỉnh lại Vừa mở mắt đã thấy Nguyên Chiến Đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy bi thương Và phẫn nộ Hết chương 292 Chương 293 Lời nói dối của nghiêm mặt Nghiêm mặt giơ tay sờ sờ mặt hắn Liền bị nguyên chiến bắt lấy bàn tay Lực tay có hơi mạnh Nghiêm mặt nhét môi Gia súc nhẹ chút nào Lực tay không nhẹ hơn Mà ngược lại còn có xu thế tăng lên Anh giận cái gì chứ nghe mặt đứng dậy, xương cốt liền vang lên một trận sàng sắt. Ai cha, cái lưng tôi. Trong mắt nguyên chiến ngập đầy sự bi thương. Buông tay hắn ra, đỡ lấy hắn. Nghe mặt ngồi dậy nhìn cái tay bị siết đỏ của mình, cái này chắc chắn không phải tay của một thiếu niên. Da dẻ nhão nhuyết, gân xanh nổi gồ, đốt ngón tay thô to, hết như tay một cụ già. Đúng rồi, hắn bị sách hướng dẫn bắt phải làm ông già cả một năm Lần này đúng là già thật so với lần trước Nhìn còn già hơn nhiều Ngay cả cảm giác trong thân thể cũng giống như một ông già chập tối thật sự Mương Chiến khang giọng Cầu không nên dẫn người cá tới thần điện Chúng ta dù không được tộc người cá hỗ trợ Thì cũng có thể phát triển mà Nếu không được thì chúng ta từ bỏ cử nguyên Cút đi Ông mới tốn nhiều công sức như thế mới xây được cử nguyên cho ra hình ra dạng, tự bỏ, anh bỏ được, chứ tôi thì không. Ngay mặt vừa cười vừa mắng, hoàn toàn không phát hiện ra tâm tình của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên chiến siết chặt nắm tay, bộ lạc rất quan trọng, nhưng so với mặt của hắn, hắn sẽ chọn mặt. Lần này, tổ thần trừng phạt cậu bao lâu? Nghi mặt đang đến trả lời một năm, nhưng lúc nhìn vào mắt người thanh niên trước mặt, lời đến bên miệng lại đổi thành một trăm năm. Đồng tử Nguyên Chiến co rụt lại, chỉ vì cậu bảo vệ một người cá chưa xinh. Không phải là bây tôi tìm ra được nguyên nhân khiến người cá dễ bị sinh non. Nếu tôi nói cho bọn họ biết, sau này bọn họ sẽ sinh con đẻ cái nhiều hơn, chỉ cần cẩn thận một chút thì không còn sinh non như bây giờ nữa. Người cá là một nhánh của tộc Trường Sinh, tuy bọn họ khó thụ thai, 50 tuổi mới có thể xem là trưởng thành, nhưng nếu cứ thụ thai và sinh sản thành công thì dù thời gian bọn họ mang thai dài đến 3 năm, một người cá trưởng thành có sức khỏe và vận may tốt sẽ sinh được từ 3 đến 5. 5 đứa con trong dòng đời Bên này giảm, bên kia tăng Tuy dân cơ tộc người cá không bùng nổ quá mức Nhưng cũng sẽ dần dần nhiều lên Tộc người cá nhiều lên thì có làm sao Chẳng lẽ tổ thần không muốn bọn họ nhiều lên Nguyên Chiến không hiểu Không phải Tổ thần hy vọng có thể giữ được sự cân bằng Cho thế giới này Ông ấy nói tôi giúp người cá Vậy về sau cũng phải giúp những sinh vật khác Để mọi sinh vật cùng phồn vinh Không có giống loài nào độc đại Nghi mặt nói tới đây thì không nhịn được nghĩ, sách hướng dẫn đưa hắn tới nơi này có phải vì để cân bằng thực lực của nhân loại hay không, để tam thành không ngồi mãi trên cái ghế cao kia nữa. Dù sao thì bản tính trời sinh của nhân loại là nội đấu, muốn áp chế nhân loại nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến các sinh vật khác, khiến nhân loại tan rã từ nội bộ, tự triệt tiêu lẫn nhau có lẽ là một biện pháp tốt. Nhưng nếu thật là vậy, khiến bộ lạc đỉnh việc đánh nhau với Tam Thành chưa chắc có thể tạo được hiệu quả đồng dạng. Không, không đúng. Tuy đỉnh việc bắt đầu sử dụng kim loại, nhưng bọn họ chỉ mới đi bước đầu, luận về thực lực thì còn thua xa Tam Thành có một lượng lớn chiến sĩ thần huyết lớn và vũ khí luyện cốt. Nếu để Tam Thành biết sự đặc biệt của đỉnh Việt, có lẽ họ sẽ nhanh chóng tiêu diệt đỉnh Việt rồi thu phương pháp sử dụng kim loại vào tay. Chờ khi bọn họ cảm nhận được lợi ích của kim loại, bọn họ sẽ vứt bỏ cốt khí ra sức nghiên cứu kim loại. Cứ như vậy, Tam Thành có thực lực và bối cảnh cường đại sẽ mau chóng phát triển nên nền văn minh kim loại. Để khai thác kim loại và lợi dụng triệt để chúng nó, nguồn năng lượng trong tinh thạch sẽ bị sử dụng một cách không kiên dè. Các nguồn năng lượng chôn giấu dưới lòng đất của hành tinh này sớm hay muộn gì cũng sẽ bị tìm ra. Mà các sinh vật có trí tuệ cùng sống trên hành tinh này chắc chắn sẽ không cho phép nhân loại tiến vào địa bàn của mình làm sằng làm bậy. Vì thế, chiến tranh bùng nổ. Đến lúc đó, hành tinh này sẽ giống như thế giới cũ của hắn vỡ nát. Đồng thời, văn minh của tộc luyện cốt từng sức phát triển nhưng vì họ giết chóc khắp nơi khiến nhiều loài sinh vật tức giận rồi bị xử lý. Sách hướng dẫn cho hắn tới đây, hắn không biết việc mình có được truyền thừa của tộc luyện cốt có phải là thế phát triển tất nhiên trong dự kiến hay không. Nhưng hắn vừa có được truyền thừa của tộc luyện cốt vừa có được quả vô phận, tất nhiên sẽ trở thành một thế lực lớn giữa loài người. Có cửu nguyên Chắc Tam Thành và đến Việt sẽ không đánh nhau nhanh như vậy, mà ngược lại, nhiều khi hai bên còn hợp tác cùng tìm hắn gây sự cũng nền. Mà hắn tất nhiên phải dạy dụa vì cuộc sống của mình, có lẽ sẽ liên hợp với các sinh vật có trí tuệ khác lại, hoặc liên hợp với tòa thành nào đó trong Tam Thành. Cuối cùng, nhân loại sẽ có hai kết cục, hoặc đánh đến mức tam bại câu thương, hoặc là sau khi chiến tranh đi qua, các thế lực liền tiến vào thời kỳ thế chân vạc chú thích, tan bại câu thương là ba phe cùng chịu thiệt hại nặng nề. Hết chú thích. Văn minh kim loại chưa chắc vượt qua được văn minh luyện cốt. Văn minh luyện cốt cũng chưa chắc gì có thể đả bại văn minh kim loại. Hơn nữa, thế giới này còn có rất nhiều sinh vật trí tuệ cường đại. Nói không chừng, bản thân nó đã có thể duy trì sự cân bằng vi diệu này rồi. Các chủng tộc trên hành tinh này sẽ cứ tiếp tục phát triển. Nhưng tương lai như thế nào? Chỉ sợ ngay cả sách hướng dẫn cũng không thể đưa ra dự đoán chính xác. Nó chỉ có thể dựa theo một quy tắc nào đó để dự đoán mà thôi. Nguyên Chiến thấy nghiêm mặt nói câu kia xong, liền không nói gì nữa, còn tưởng hắn đang đau buồn vì phải sống trong tuổi già suốt 100 năm. 100 năm, Nguyên Chiến cũng không biết mình có sống lâu được như vậy hay không. Dạ thì dạ, tôi cũng không cần cậu đi săn thú, đã có tôi nuôi cậu, cậu đi không nổi thì tôi cổng cậu, cậu ăn không được thì tôi đúc cho cậu, cậu đi ị đi đái thì tôi trụ cho cậu, khi tắm sữa cũng đưa cậu đi tắm cùng khuấy miệng nghiêm mặt co giật. Hắn là một kẻ khá vô tâm, không dễ cảm động. Hắn đã từng thấy rất nhiều trường hợp, chăm trước giường bệnh chưa được bao lâu thì người ta đã chịu không nổi rồi. Ấy không đơn thuần chỉ là cha mẹ và con cái, mà giữa các cặp tình nhân hay vợ chồng cũng vậy, vết nứt giữa họ nhiều khi vô cùng rõ ràng. Tôi già rồi, về sau cũng chỉ có thể làm tư tế của anh. Tôi sẽ không ngăn cản anh tìm những người khác. Anh hoàn toàn có thể tìm một cô gái để sinh con cho mình. Như vậy mới là bình thường. Bình thường cái khỉ. Ông mày đã bị anh làm cho bất thường rồi, thì anh đừng hồng được sống những ngày tháng bình thường kia. Sau này, nếu anh dám tìm kẻ khác, tôi đây sẽ khiến cái thứ chó chết lũng lặng dưới hai chân anh thối rữa Nguyên Chiến không nói gì để phản bác, cũng không thể non hẹn biển gì, chỉ quan cho hắn một ánh mắt đầy vẽ xem thường, rồi vươn tay dìu hắn đứng dậy. Có đi được không? Dạ mà muốn sống lâu thì phải năng động một chút, không thể nằm một chỗ, nằm rồi sẽ dậy không nổi nữa. Cậu đã hôn mê suốt hai ngày, năm ngày trước còn chẳng gặp ai, bọn thăm cốc đều rất muốn gặp cậu. Ngưu vù cũng đang chờ cậu tỉnh lại nghe mặt nghe đến tên thăm cốc liền vỗ đầu một cái Thăm cốc sao rồi Thuất tỉnh chưa Năng lực gì vậy Ngày đó sau khi hắn đi gặp ngu phu Tới trạng vạn Thì vội vàng chăm cứu cho thăm cốc một lần Sau khi tiến vào phòng thí nghiệm Thì chưa đi thăm thăm cốc lần nào Cơ mà, thuốc tắm cũng đã có Thâm cốc cũng được chăm cứu rồi Những gì hắn có thể làm đều đã làm Thâm cốc có thức tỉnh được năng lực thần huyết hay không Thì phải dựa vào chính anh ta Cậu đi xem liền biết Nghi mặt đứng dậy, sửa mặt, chải đầu, thay quần áo Nguyên chính ghét bỏ nghi mặt đi chậm, trực tiếp bế luôn Thả tôi xuống Nghi mặt cảm thấy cái tư thế này rất khó coi Tham Cốc đang tập luyện năng lực của mình Nghe hộ vệ của Tư Tế đến báo tin Nói Tư Tế đã nhân tỉnh rồi Muốn gặp anh Anh liền đi theo hộ vệ tới chỗ ở của Tư Tế Trên đường đi Rất nhiều người nhìn Tham Cốc với ánh mắt đầy hâm mộ Đặc biệt là các chiến sĩ cùng về cử nguyên với anh Tham Cốc là người mạnh nhất trong số họ Chỉ mới là thanh niên Mà đã lên tới cấp 5 Nhưng Tham Cốc lên tới cấp 5 rồi Mà vẫn chưa thức tỉnh năng lực thần huyết nên không có người nào nghĩ anh sẽ thức tỉnh được. Người nào hiểu biết nhiều đều rõ, Phàm là người có thể tự thức tỉnh năng lực huyết mạch phần lớn đều thức tỉnh được khi lên tới cấp 4. Nếu qua cấp 4 mà vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh thì hầu như không còn khả năng đó nữa. Nhưng mà thâm cốc đã lên tới cấp 5, bị nhận định sẽ không thể thức tỉnh năng lực vậy mà đã thức tỉnh rồi. Tất cả mọi người đều biết, Đây là phần thưởng của tư tế đại nhân cho sự trung thành và cố gắng của thăm cấp mới khiến anh thức tỉnh năng lực. Trước đó, ngay mặt lấy làm lạ tại sao sách hướng dẫn lại thống kê và giảm điểm cản bã ngay khi hắn vừa tìm ra nguyên nhân khiến người cá sinh non, vốn còn tưởng do nguyên chiến đã làm cái gì đó nhưng lại không biết nguyên nhân thật ra đều bắt nguồn từ mình. Thâm cóc vốn không thể thức tỉnh này lại biến thành chiến sĩ thần huyết khiến cho người ta phải hâm mộ và đỏ mắt. Phần thưởng này làm các chiến sĩ bình thường muốn phát điên. Các chiến sĩ muốn cái gì? Nhà cửa, thức ăn. mấy cái này chỉ cần bọn họ mạnh rồi thì tự nhiên sẽ có. Nhưng con đường nào mới khiến họ mạnh lên? Phép huấn luyện sơ cấp. Hình như là có thành công đó, nhưng không lập tức thấy được hiệu quả. Mà người có thể thức tỉnh năng lực huyết mạch suốt cuộc là nhờ phép huấn luyện này hay nhờ bản thân người đó đã có thần huyết đậm, không ai khẳng định được. Nhưng tư tế đại nhân là các biện pháp khiến người không thể thức tỉnh năng lực thức tỉnh. Mà chỉ cần bọn họ trung thành với cửu nguyên, với tư tế đại nhân, ra sức xây dựng bộ lạc, bọn họ cũng sẽ nhận được phần thưởng này. Điều này không cần phải quảng cáo hay tuyên truyền, ham muốn của các chiến sĩ vẫn luôn là thứ trực tiếp nhất, mà tâm tình và suy nghĩ của các chiến sĩ cũng sẽ ảnh hưởng đến người nhà và bạn bè của mình. Còn người chỉ muốn được ăn no mặc ấm, mùa đông không bị đói, tới cữ nguyên, sống một đoạn thời gian là đã cảm thấy thỏa mãn, thậm chí còn không dám đòi hỏi nhiều, mà chỉ cần bên ngoài vẫn còn động vật thì sẽ không lo đến việc ăn mặc. Mà điều thực sự khiến các chiến sĩ động tâm là tinh đồn tư tế đại nhân có thể khiến chiến sĩ thức tỉnh năng lực là sự thật Bọn họ vô cùng may mắn tới được cửu nguyên, được tư tế tổ thần che chở Những ngày sống ở cửu nguyên là chất dẫn, việc thâm cất biến thành chiến sĩ thần huyết là mồi dẫn Khiến những người mới đến cửu nguyên rốt cuộc cũng có được cái suy nghĩ Mình muốn trở thành người cửu nguyên Mình muốn cho thủ lĩnh và tư tế thấy sự trung thành và cố gắng của mình Mình muốn sống ở bộ lạc này Mình nguyện ý làm việc và chiến đấu cho bộ lạc này Bị bắt ép và tự mình muốn là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau Sức mạnh sinh ra cũng hoàn toàn khác nhau Khi nghe mặt giúp thông cóc thức, tỉnh không nghĩ nhiều như vậy Hắn chỉ đơn thuần thấy thầm cốc rất thuận mắt Lại cảm thấy mình cần nâng cao sức mạnh của thầm cốc Vì anh là một đoàn trưởng Nên mới giúp anh kết phát năng lực huyết mạch Nào biết vô tâm cấm liễu liễu lại xanh Mà nguyên chiến cũng nhờ vậy Mới thấy được những chiến nô mình giao dịch khác Với giả nhân như thế nào Bản thân họ đã sức mạnh Nếu ma nhỉ càng không bị tấn công Cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không quá kém Nói không chừng so với nguyên tế cũ còn tốt hơn Những người này bạn không chỉ phải cho bọn họ ăn no mặc ấm, mà còn phải cho bọn họ một con đường để trở nên mạnh hơn. Đồng thời, thân làm thủ lĩnh còn phải trấn áp được bọn họ, khiến bọn họ sợ hãi và kính phục. Nguyên chiến và nghiêm mặt đều đang học cách quản lý bộ lạc. Kinh nghiệm của hai người bọn hắn tích lại từ việc mầy mò trong thực tế. Có lẽ bọn hắn sẽ làm sai Có lẽ sẽ có vài thứ mà bọn hắn không làm đúng Nhưng bọn hắn sẽ dựa vào những kinh nghiệm đó Biến chúng nó trở thành đá tảng chồng mình Để vươn lên từng chút một Dọc đường đi Người nhìn thấy nghiêm mặt đều vô cùng khiếp sợ Ông cũ này là ai? Sao ông ta lại mặc áo choàng, Đeo vòng cổ làm từ xương ngón tay Mà chỉ có tư tế mới được đeo Đáp đáp không trực ban Chạy theo nghiêm mặt Có người tỏ vẻ kinh ngạc, gã liền nghe răng với người ta, hung dữ gầm nhẹ. Thấy Nghi mặt đi chậm, gã liền biến thành dạng thú để Nghi mặt ngồi lên người mình. Nguyên Chiến cũng không ngăn cản, còn diêu hắn ngồi lên lưng đáp đáp. Nghi mặt sờ sờ cổ đáp đáp. Ngoan, anh đối xử tốt với tôi, tôi cũng sẽ không bạc đãi anh. Đám người đại hà còn đỡ, trước đó bọn họ đã thấy bộ dáng già cả của tư tế đại nhân, nay thấy hắn như thế. Đều đoán chắc là hắn lại lấy sinh mệnh của mình ra để trao đổi thứ gì đó rồi bị tổ thần trừng phạt. có người cảm thấy khó hiểu, đám người đại hà liền giải thích một ven. Vì thế, ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía tư tế lại càng thêm kính sợ. Đây chính là vị tư tế thật sự có thể cầu thông với thần. Nghi mặt thấy thâm cốc, thâm cốc cũng vừa thấy nghiêm mặt liền thất thố mà hôi lên một tiếng. Đại nhân Nghi mặt ngồi trên ghế vẫy vẫy tay. Không cần lo lắng, tôi mượn sức mạnh của thần, đương nhiên phải trả giá. Nghi mặt chơi xấu, nói hàm hồ không rõ, mà thăm cốc vốn là người thành thật, thiếu chút nữa đã sợi lệ, hai mắt đỏ ẩn. Đại nhân, ngài vì tôi... Đại nhân. Thăm cốc quỳ một gối xuống đất thật mạnh. Nghi mặt sờ mặt, hình như già đi cũng không hoàn toàn là chuyện xấu nhỉ. Đứng lên đi. Tôi cũng không hoàn toàn vì anh đâu mặt dày nhưng nghiêm mặt cũng hơi xấu hổ khi bắt nạt người thành thật chủ yếu là do chuyện của người cá đại nhân ngài không cần phải nói tôi hiểu rõ Thông Cốc đã có suy nghĩ của mình, anh là người không có khả năng thức tỉnh, nhưng anh thức tỉnh rồi, mà trước đó, cửu nguyên cũng đã có không ít người được tư tế kích phát năng lực huyết mạch. Khi ấy, đại nhân không có già đi, mà chỉ là một cánh tay biến thành xương trắng và suy yếu một thời gian. Dù đại nhân nói vì trợ giúp tộc người cá mới biến thành như vậy, nhưng việc giúp anh thức tỉnh chắc chắn chiếm hết một nửa nguyên do. Nghi mặt đang định nói chuyện thì đột nhiên trong đoạn xuất hiện một con số. Con số kia vốn dĩ chỉ có 6.966, hiện giờ lại tăng lên thành 7.066, một lần liền 100. Đây là điểm tính ngưỡng ở. Nghi mặt nhớ ra hình như hắn vẫn chưa xem cách sử dụng điểm tính ngưỡng mà sách hướng dẫn kêu kiệt thưởng cho hắn lần này. Thâm cốc đứng dậy, vẻ thất thố đã thu lại, ngoại trừ hai mắt còn hơi đỏ. Tôi cho ngài xem năng lực mà tôi thức tỉnh Nghi mặt hoàng hồn Được Thâm cốc hít một hơi Hai mắt khép hợ Dần dần thân thể anh rung sảy Vẽ mặt như rất đau đớn Da mặt thâm cốc kéo dài ra Rồi tách ra từ bộ phận đầu Nghi mặt đứng bật khỏi ghế Nhưng vì đứng quá nhanh mà thân thể hơi lung lay Nguyên chiến không vui Đỡ lấy cổ tay hắn Để hắn đứng vững Nghi mặt trợn to mắt Cái này là phân thân Sau khi phần đầu phân ra, tiếp theo là nửa người trên 5 phút sau, một thâm cốc hoàn chỉnh khác đứng trước mặt nghiêm mặt Thâm cốc này toàn thân trần trụi, hai mắt vô hồn Thâm cốc nguyên bản hành lễ với nghiêm mặt Thâm cốc số 2 cũng làm động tác giống vậy Đại nhân, bây giờ tôi muốn tạo ra một người khác còn cần chút thời gian điều lúc đầu tôi phải tốn thời gian dài Bây giờ đã rút ngắn lại rất nhiều Tôi cảm thấy luyện tập nhiều một chút Về sau nhất định sẽ tạo ra chỉ trong một cái chớp mắt Điều này hoàn toàn do tôi khống chế Sức mạnh của hắn cũng giống như tôi Đều là cấp 5 Mà sức mạnh của tôi cũng không bị chia ra hệ ích đi thâm cấp cười rộ lên Anh rất hài lòng với năng lực này Sức mạnh hoàn toàn như nhau Tùy hắn kích phát được năng lực huyết mạch Nhưng gặp được một năng lực đặc biệt như vậy Nghi mặt cảm thấy rất có thành tựu Thâm cốc gật đầu Hưng phấn nói Hoàn toàn như nhau Không có bất cứ điều gì khác biệt Hai mắt nghi mặt sáng lấp lánh Hắn cũng cảm thấy năng lực này rất hữu dụng Anh chỉ phân ra được một người Có thể phân ra nhiều hơn không Thâm cốc kinh sợ Còn có thể phân ra được nhiều hơn Nghi mặt rất chắc chắn gật đầu Được có lẽ nó có liên quan đến cấp bậc năng lực của anh. Bây giờ anh chỉ mới cấp 1 thì phân được một người, khi anh lên cấp cao hơn chắc chắn có thể phân ra nhiều hơn. Tổ thân tại thượng, năng lực của anh thật sự quá tốt. Ngẫm lại thì chờ đến khi anh thăng lên cấp 9, nếu anh có thể phân ra 9 người, vậy chính là 10 chiến sĩ cấp 9. Thâm Cấp cười như nở hoa, bây giờ anh chỉ có thể phân được một người mà đã sắp không có đối thủ ở cửu nguyên rồi. À, ngoại trừ tên chiến sĩ thần huyết nào đó có thể đứng từ xa chung sống anh Nghiêm mặt nhắc nhở Ngoại trừ tập luyện về tốc độ và số lượng phân thần Tốt nhất anh nên luyện tập về khoảng cách khống chế nữa Tuy anh có thể phân thần ra chiến sĩ cung cấp nhưng nếu gặp phải chiến sĩ thần huyết giống nguyên chiến hay ô thần, anh vẫn rơi vào thế bất lợi. nhưng nếu anh có thể kéo dài khoảng cách, tạo ra phân thân để đánh lạc hướng kẻ địch, còn nguyên thân thì ám sát bất ngờ, như vậy phần thắng của anh sẽ cao hơn. thâm cấp nghe vậy mừng như điên, cả khuôn mặt như bừng sáng. cảm ơn đại nhân đã hướng dẫn. Anh đang lo phải làm sao để đối phó với những chiến sĩ thần huyết có thể tấn công từ xa, những lời của Nghi mặt đã chỉ ra cho anh con đường rõ ràng. Nghi mặt thấy thâm cốc như thế, đột nhiên nhận ra hình như mình vẫn chưa khai phá kỹ năng giúp các chiến sĩ thần huyết trong bộ lạc. Bây giờ phần lớn chiến sĩ thần huyết trong bộ lạc đều đang tưởng mình mầy mò để luyện tập năng lực. Có lẽ về sau, hắn có thể giúp bọn họ sáng tạo tuyệt chiêu của mình. Hắn là bác sĩ, lại có phòng thí nghiệm, rất tiện để nghiên cứu, kiểm tra và theo dõi năng lực với dị năng của những người này. Không tồi, nên làm như vậy, đó cũng sẽ là bước nâng cao hy vọng của tư tế. Khi thâm cấp vui vẻ rời đi, thì ngu vô tới. Con cá biến thái này vừa tới liền cười nhạo. Bây giờ cậu có chủ động nằm xuống, ta cũng không thèm cậu. Nghe chiến sĩ của cậu nói, Cậu như vậy là do bị tổ thần trừng phạt Hết chương 293